thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tũn. Các bạn nhớ nha, Truyện Ma Quảng Á Tũn và các nền tảng Quảng Á Tũn ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với series Cậu Cẩn, tập đặc biệt Chào Xuân 2025 với câu chuyện bài học Tết là đoàn viên của tác giả Phi Long. À, các bạn có có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long Quan nick đang được game bình luận đây Đấy, tiện thể thì hỏi xem là Hải nghèo với Long đầu đất xem nó bán viên 20 ở đâu à, mua lắm vài viên của nó được yểm bùa thì về thì anh chị em mình không bao giờ sợ ma sợ quỷ nên gặp được là chọi ủng hộ tác giả Phi Long ủng hộ A Tuún bằng cách à, ấn vào nút like nút chia sẻ video hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên Cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Hậu Thu nếu như anh chị em nào yêu thích cái dòng trà mà nó dịu dịu nhẹ nhẹ, nó ngọt hậu lâu và được nước, nước đẹp ở cái giai đoạn này thì trà xuân Tân Cương giai đoạn này là đang là hợp lý nhất, phù hợp nhất với cái nhu cầu đó. Ngoài ra thì có chầm chéo chuẩn bị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ. Kẹo lạc kẹo rồi mix bột trà xanh. Tôi đang cho làm thử kẹo lạc không có bột trà xanh nhưng người ta gọi là kẹo lạc mật dành cho những người Không ưa ngọt và cái vị nó lạ lạ Gọi là kẹo lạc mặn Nó cũng hay phết Tôi đang cho ở dưới xưởng người ta làm Và ngoài ra thì còn thằng Duẩn Nó đang làm cái nụ cái nụ bồ kết Cộng với một vài bí thuật của người Giao Để dành cho cái mùa nồm Ở miền Bắc sắp tới Và tẩy đi những cái không khí ẩm mốc Rồi khó chịu Và đặc biệt là tẩy đi một vài cái thứ ô uế Chúng ta có thể sẽ gặp Cái đấy thì những cái kế hoạch đó thì chắc là thời gian tới tôi sẽ đưa ra cho anh chị em. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 1 trong hai tập của Cậu Cần. Bài học Tết là đoàn viên của tác giả Phi Long. Bà già ơi! Bà già Thế con gì ăn chưa? Tôi đói quá rồi bà già ơi! Thằng Quang gãi gãi cái đầu đã dối bù của mình, nói như ra lệch. Bà lấy gương mặt khắc khổ, vẫn đang ngồi thô lô, nghe thấy cái giọng nói ấy thì giật mình ngơ ngác, phải mất mấy giây định thần. Trong ánh mắt của bà buồn vui lẫn lộn. Vui là vì con bà sau những cuộc rủ dê đàn đốm của cánh bè Cuối cùng cũng lành lặn trở về Còn buồn vì bà cũng chẳng thể dậy nổi con mình Và bà cũng chẳng biết được Khi nào mình sẽ mất con mãi mãi sau những cái cuộc ăn chơi Không có điểm dừng của con Bà cất giọng giả nua từ tốn Mẹ, mẹ vẫn để phần cơm con đấy Đang úp ở cái lòng bàn kia kìa Con ăn đi kẻo đói, mà chắc là cũng lâu cho nên thức ăn nó nguội rồi. Để mẹ hâm lại cho nóng rồi ăn. Thằng Quang phất phớt tay, thôi, thôi thôi thôi thôi, tôi tự ăn được, không mướn bà. Nghe thế vậy, bà già khốn khổ cúi mặt, bồn bã. Cái nét ấy rừng như đã ăn sâu, theo từng nếp nhăn trên khương mặt của bà ấy. Thằng Quang gấp mấy miếng thức ăn đưa lên miệng, rồi vào cơm sòm sạp Thế nhưng chỉ nhai được vài cái, nó rằn mạnh bát cơm sống mâm. Tiếng động lớn khiến cho bà Lý giật mình quay sang. Sao thế con? Thằng Quang nói trong giọng hậm hực. Bà già, bà nói cơm cho chó hoàn đi à? Hả? Bà già? dứt lời, nó ném bát cơm xuống đất vỡ đánh choang một cái. Sau đó nó vùng vẳng đứng dậy bỏ đi. Bà Lý cũng vội vàng. Ra khỏi giường đuổi theo túm lên tay thằng con, giọng bà run dậy. Con ơi, muộn rồi con còn đi đâu đấy? Thằng Quang hất tay bà già khốn khổ rồi gắn lên từng chữ. Tôi đi việc của tôi, bà biết làm gì? Tôi nói cho bà biết đấy, tôi đi đâu làm gì là việc của tôi? Bà nhớ chứ Đoạn nó lao ra sân, nổ máy xe phóng một mạch mà không thèm ngoái cả đầu lại. Bỏ mặt bà mẹ già đứng bơ vơ nhìn theo ngơ ngác, hai hàng nước mắt từ từ lăn xuống. Bà Lý lại cặm cụi quay người nhặt từng mảnh bát vỡ, thu dọn thức ăn vương vãi ở trên nền nhà. Bấy giờ bụng của bà mới kêu lên dòng dọc mấy tiếng. Hóa ra, bà đã ăn uống được gì đâu. Bà chờ là chờ con bà ăn xong rồi mới ăn. Thế mà nay, nó hất hết cả thức ăn ra đất thế kia. Bà cố gắng tìm một góc cơm sạch Không bị dính đất cát Vơ vét một lúc mới được Độ dư lưng cơm Bà lấy lại dùng đũa vén Từng cộng rau vương vãi ở bàn Cho gọn vào trong đĩa Rồi chấm từng cộng rau vào Nguyên bát nước mắm Đưa lên miệng Chỉ là nó mặn chát Chả biết từ bao giờ rau bà chấm Đã trăn hòa trong nước mắt Và được mấy miếng cơm Ăn với cọng rau mà cứ như là nhái dơm Nhuốt chẳng trôi Bà già chậm chậm Thu dọn đồ xuống bếp Rồi mệt mỏi lội cụi đi lên nhà Bước tới trước bàn thờ Rút một nén nhang Tháp cho chồng Người đàn bà khốn khổ ấy Cũng chỉ biết đứng lặng lẽ khóc một mình Thì thầm trong tiếng nức Ông ơi Tôi xin lỗi ông Tôi không không dạy được con Ông ơi Ông về ông đón tôi đi theo với Chứ Tôi bất lực lắm rồi Tôi khổ lắm rồi ông ơi Số là chồng bà Lý chẳng may Vắn số dụ áo trầu trời Từ khi thằng Quang nó mới còn đỏ hòn. Nhiều người cũng khuyên lúc ấy bà đi bước nữa. Thế nhưng bà gạt bỏ hết mọi lời đàm tiếu. Mời gọi. Bà cứ một mình tần tạo. thờ chồng nuôi con. Việc vừa làm cha vừa làm mẹ. Khiến cho bà Lý nhiều lúc chỉ muốn ngã khủy. Thế nhưng mỗi lần. Nhìn thằng bé Bi Bô tập nói. Nở nụ cười hồn nhiên gọi mẹ. Thì bà như có động lực to lớn để sốc lại tinh thần Chỉ có điều tạo hóa, treo ngơi Thằng Quang con bà càng lớn Lại càng ngỗ nghịch Nó thậm chí còn sẵn sàng đánh lại bà Khi mà bà không chịu theo ý nó Nhìn chỗ dựa khi về già của mình Càng ngày càng lún sâu vào những cuộc ăn chơi đua đòi Lên miên bất tuyệt không có hồi kết Bà Lý Đã nhiều lần khuyên can nhưng đều bị con gặt phắt đi đau xót đó là hai từ quá đúng dành cho cuộc đời của bà sau khi hồi tưởng lại khoảng thời gian đã xưa cũ bà lại lùi thổi leo lên giường ngồi bó gối kéo cái chăn đã rách lỗ chỗ cho đỡ lạnh thay rồi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi Lâu lắm rồi bà chẳng được ngủ yên, bởi chỉ khi nào thằng Quang con bà về, bà mới có thể yên tâm đặt lưng xuống giường mà ngủ, dù chỉ là những giấc ngủ chập trần, không có trọn vẹn. Còn về phía thần Quang Nó chạy xe máy như điên Vừa lở bầu trời Trong khi từng cơn gió lạnh tạt vổ vổ qua mặt Bà già Đúng là Đồ ăn như nấu cho chó mà cũng nấu Mất cả hứng Ai, Bà già chết mẹ đi Già rồi lòng cẩm Chết thì cho đỡ chặt đất Chết đi rồi Bán mẹ cái chỗ đấy đi lấy tiền Nó chạy tới địa điểm đã hẹn Thấy lũ bản chiến hữu đang đứng đó lô nhố Thằng thì tóc xoăn như là lông mọc chỗ hiểm. Thằng thì đầu nó như là bị bệnh đạo ôn vàng lá. Có đứa con gái thì đầu cứ như là vừa cắm tay vào ổ điện. mà cái quần thì nó không phải điêu. Z thế này mà cái quần của nó cũng chỉ to hơn cái quần lót có một tí. Nhìn cái đám này người ta tưởng rằng là dạp xiếc thuê bọn này đi quảng cáo. Thằng Quang phanh cháy lốp đứng trước đám bạn hất hàm một cái. Thằng Quyền quay sang. Này. Ê bảo vệ nhà một tí mà đi đến cả tiếng đồng hồ, bọn tao lại tưởng mày đi nhổ nhầm cột mốc, đang định bàn nhau mua vàng hương sang phong viếng ấy, loại. Ý. Nghe đến đây, đám thanh niên cười khành khạch. Thằng quan xỉ một tiếng, rút ra bao thuốc, lấy một điếu châm lửa. Sau khi rít một hơi dài, nó mới hộc hoặc, "Chúng mày đừng có nói nữa." Nói đến bố mày lại bực mình. Bọn bạn nghe vậy liền không trêu nữa. Còn Thu với giờ mới hỏi Thế có chuyện gì Kể bọn anh nghe xem nào Giữ trong lòng Ôm bực vào người chứ được cái đếch gì đâu Thằng Quang liền chút một mạch ra Sau đó nó lại gầm gừ như con chó ấy. Đúng là cái bà già hại Không được cái tích sự đéo gì cả Già sống chỉ trật đất Này Thế chú mày tối nay có nhận kẹo gì không đấy Tao đang muốn xả cục tức này đi Thằng Quyền bấm bấm Điện thoại một lúc Sau đó ngẩng lên Có Bọn ở xã bên gạ đô ấy Nhưng mà tao nghe nói bọn đấy nó chạy cứng lắm Mày có dám không Quang nghe thằng Quyền nói vậy Thì như động vào tự ái Nó nhướng mày đoạn vỗ ngực bùm bộp <cười> Mày nghĩ bố mày là ai à, Ở đây bố là thổ địa nhá Chưa một đối nào mà chạy xe vượt qua được tao cả Tao nói cho chúng mày biết này Thần gió mà nhìn thấy tàu á thì, thì Thì cũng phải gọi mày bằng mồm chứ gì Và đám nói xong lại cười hành hạch Thằng Quyền nói thì nói cũng phải gật đầu công nhận Thằng Quang là tay cứng cửa Nó mới bảo Nhưng mà lần này nó hơi khác đấy Nó trước đây hay đùa ở các tỉnh khác Cho nên mày không biết nó Thằng Quang không để cho thằng Quyền nói tiếp Liền cắt ngang <cười> Mày nghĩ tao sợ Mày gọi cho bọn nó bố trí thời gian đi Xem chốt quả kẻo bao nhiêu Thằng Quyền có lẽ chỉ chờ có thế, liền hí hoáy nhắn tin. Xong xuôi nó đút cái điện thoại vào trong túi quần. Xong, 12 giờ đêm, kèo ba mấy cổ. Máy tính thế nào Quang? Chơi không? Thằng Quang gật đầu, chốt Vậy là cả đám đứng chém gió cười hô hố một lúc, đến giờ hẹn, chúng nó mới kéo nhau nổ máy ẩm ẩm tới địa điểm. Đến nơi thấy bọn kia đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Một thằng ngậm cái điếu thuốc lệch sang một bên hất hàm, Mấy con vợ Đến đúng hẹn phết nhỉ Thằng quyền nhướng mày <cười> Ngửi tới mùi tiền là phải đến chứ Mày nghĩ mà tao sợ à Được Khẩu khí lớn Tao thích Tao xin tự giới thiệu với chúng mày Tao tên là Triều Trong giới đuôi xe gọi tao là trồn máu liều Còn tên của tao là Triều Máu <cười> Triều. Thế bây giờ Đấu theo hình thức đảo Đơn này đổi Thằng Quang bây giờ mới lên tiếng. Đơn đi. Một mình một ngựa mới thoải mái. Có thêm người đằng sau mất cảm giác phiêu. Nhất là đối với những một thằng yêu tốc độ như tao. Thằng Triều cười hí hí. <cười> Được. Hảo hán. Hảo hán. Thì quyết định cung đường nha. 5 số Đoạn đường này thẳng và đẹp. Có một vài góc cua nhưng không quá gấp. Mày bảo người bên mày chạy theo đường này nhá Lên trên có một vài đứa bạn của tao đang đứng Đấy là đấy nhá Quang nhổ điếu thuốc Đang ngậm ở trên miệng Sau đó ngẩn lên Thằng Quyền, con Thu Chúng mày lên kia đợi tao Còn mấy đứa này Chúng mày cùng với một đội bên nó Đứng đây để, để xác nhận công bằng Con Thu với thằng Quyền nghe vậy không nhiều lời liền nổ máy xe Trước khi đi nó quay lại bảo Này, cố gắng ăn cái kèo này nhá Thằng Quang phất tay Tỏ ý bảo chúng mày biến mẹ đi cho đỡ khuất mắt, đứng đây lại ngại đau đầu. Bên thằng Triều cũng leo lên xe chở sẵn, đợi thằng Quang đối thủ của mình cũng sẵn sàng đâu vào đấy. Hai chiếc xe máy đều là xe độ, tiền xe thì ít mà tiền độ thì có khi cả đóng ra. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, hai thằng bắt đầu nổ máy rồi vặn tay ga. Tiếng xe máy rú ẩm lên, rồi đếm 321 xuất phát. Hai chiếc xe trổm lên như hai con ngựa bất kham Đoạn lao vút đi như một cơn gió Tiếng động xe dít lên Phát toạc không gian yên tĩnh Của màn đêm mù mịt Vậy là giải bát hương vàng chính thức bắt đầu Thằng Quang thấy đối thủ tăng tốc lặng lách Ở trên đường như chiêu tức Nó lập tức tăng ra Nhưng khi sắp vượt lên trên Thì thằng Triều lại liệng xe Áp vào xe thằng Quang dí tận vào vệ đường Mấy lần như vậy thằng Quang tức lắm Nó lầu bầu trời chó này Mày thấy chưa bật với bố mẹ Bố chó mày biết Lập tức nó nhả về một số Chiếc xe đang lao nhanh bị nhả số về Dít lên một tiếng Thấy xe thằng Quang bị tụt lại đằng sau Thằng Triều càng đắc ý Còn đang dưng dưng tự đắc thì đột nhiên thằng Quang rậm số rồi trồm vụt lên Khi xe của thằng Quang và thằng Triều ngang mặt nhau Thằng Quang quay sang chỉ Mày nhớ bố mày đi Sau trận đua này Tao với mày còn chưa xong đâu Nói xong thằng Quang vặn hết tay ga lao tốc đi Đúng vào khúc cua Thằng Quang đang nghiêng xe thì bỗng nhiên loáng thoáng thấy bóng một cô gái Mặc váy áo màu trắng lưỡng thững bước qua đường Thằng Quang trong một thoáng, nó bối rối hoảng hốt Xe đang vào cua như thế này thì tránh kiểu gì Thế nhưng nó cũng không vừa Bạn bè vẫn cứ gọi nó là con trai của thần gió cơ mà Thằng Quang lạng xe một chút để tránh cô gái Thế nhưng không được Cô gái bị hất văng xuống đường, đầu đập xuống đất Thậm chí bên cạnh tiếng động cơ gầm rú và tiếng gió thét ảo ảo qua tay Thằng Quang còn nghe rõ tiếng bột một cái Năm ngoái lại nhìn, cô gái đã nằm rũ rưỡi ở trên đường. Tim của thằng Quang đập loạn. Thôi, thôi chết cha rồi, chết cha rồi. Phát này, phát này công an mà mà truy ra. Không khéo là bọt gông rồi, chết cha rồi, chạy. Thằng Chiều lúc này đang ép sát người để giảm sức cản của không khí, mong tốc độ nhanh hơn. Nhưng nhìn ra đằng trước, thấy hình Quang loạn chọn tay lái như va quệt vào cái gì thì ngạc nhiên. Ờ, cái thằng giỏ ngờ ấy này. Đang đi tốc độ cao vào cua Muốn ăn chuối cả này à Sao lại làm thế Lập tức nó đá đèn pha lên để quan sát Thấy không có gì Nó bắt đầu vào cua Đang cua ngon lành thì một làn hơi lạnh toát Phả thẳng vào gáy Chạy ở tốc độ cao Thằng Triều không cả dám đưa tay lên xoa cho đỡ lạnh ấy thế nhưng vừa rứt lời Nó cảm thấy có gì đó không đúng Nó quay phát sang bên trái để nhìn Không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn Dọn hết cả tóc gái Một đứa con gái Mặc váy áo trắng mốt Ở trên đầu máu vẫn còn dị ra Nhỏ tong tỏng xuống ngực áo Loang ra thành từng vết đỏ Máu khiến cho mái tóc của cô gái Bết vào với nhau Ánh mắt của cô gái lúc này Đục ngầu Đang từ từ ngẩn lên nhìn Thằng chiều cứng hết cả họng Mặc dù đang đổ cua tốc độ cao nhưng lẫn trong tiếng gió, tiếng xe động cơ đang gầm rú, âm thanh của cô gái như những mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ của thằng Triều. Mày với thằng kia đi đua à? <cười> đi đua. Tao đi với. Tao đi với. <cười> Cô gái cứ như vậy mà cười khúc kha khúc khích Thằng Chiều lúc này hốt hoảng Nó quên mất rằng là mình đang chạy xe Đang chạy chính cái tính mạng của mình Nó lắp bắp lắp đầu Không không không không Tao đều biết gì hết tao biết gì hết Mẹ ơi Có mẹ Trong một thoáng lôi là Thằng này lạc tay lái Chiếc xe trao đảo rồi đổ vật xuống đường Tốc độ cao khiến cả xe lẫn người Mai mặt ở trên đường Thằng chiều trượt dài Đường nhựa da ma sát với da thịt Khiến từng mảng da thịt Tết máu cứ bết xuống Nó không thể làm gì khác hơn Đành phải để thân thể trượt theo quán tính Ôm đầu chịu trận Thề rằng nếu như lần này còn sống Thì nó nhất định là sẽ trừa Chỉ tiếc là thằng chiều Làm gì có lần kha sau nữa đâu Nó quay vào ôm mất lượt Người của nó phi lên, đầu đập thẳng vào cái cột mốc ven đường đánh đột một cái. Lực đập mạnh tới nỗi, cột mốc vẹo cả sang một bên. Đầu thằng này nó vỡ toát ra như là quả dừa bị đập. Ấy. Cơ hồ còn nhìn thấy cả ấp trắng, phòi cả ra ngoài. Chiếc xe vẫn tiếp tục mài trên mặt đường tué lửa thêm một đoạn mới dừng lại. Chiếc xe máy nó ưng ý nhất đã nát như là đống sắt vụn. Y như là cái thay của nó đang rũ rợi vậy trong những giây phút thoi thóp cuối đời nó cơ hồ nhìn thấy bóng dáng cô gái kia đang tự tử, tử tiến lên đưa bàn tay nắm lấy tay nó rồi rằng mạnh một cái giọng nói vang lên trong không gian u ám tịch liêu đi đi nào tao dẫn mày đi đua với tao đi đùa với tao? Hồn vía của thằng chiều bị lôi ra, ngơ ngát đứng trong khoảng không vô địch. Cô gái kia quắc mắt nhìn theo bóng dáng cái xe của thằng Quang, chỉ còn là một chấm đỏ lập lòe. Cô ta nhách miệng cười. Còn thằng kia nữa, mày làm sao mà thoát được? Mày làm sao mà thoát được? Làm sao mà Thoát được? Thoát được? Cô ta vùng tay áo một cái rồi biến mất Mang theo cái mảnh hồn phách Còn đang lơ lửng kia Để lại không gian ban đêm yên tĩnh Cái xác của thằng chiều nằm đó Đầu vỡ toát ra Cột mốc đã đổ vẹo Cách đó chỉ hơn chục bước chân con cái miếu oan hồn Nằm im lìm trong màn đêm Không biết là ai cắm hương Và cắm từ bao giờ Thế nhưng cái đầu đỏ quay hương vẫn lập lệ theo từng cơn gió bắc thổi qua Máu từ cái xác của thằng Triều Chảy đến rồi từ từ ngấm xuống ngay ở chỗ chân miếu Từ bên trong ngôi miếu lé lên một màu xanh yêu dị Sau đó tất cả lại chìm vào trong bóng đêm tịch mịch Thằng Quang chạy về tới đích trong tiếng gieo hò của thằng Quyền và con Thu Nhưng bây giờ nó làm sao mà vui nổi Thấy mặt mày của thằng Quang say sầm Hai đứa kia tiền đến vỗ vài hỏi Sao thế? Có, có, có chuyện gì hả? Thằng Quang gạt tay bạn ra Chúng mày lấy tiền đi, rồi đi đi Một lát nữa tao kể Thấy hai đứa kia còn chần chừ Thằng Quang phải gắt, đi đi Còn đứng đi làm gì? Thằng Quyền con thu thấy mặt thằng Quang nghiêm trọng như vậy Thì không nói gì thêm Chúng nó lấy ba chục triệu Theo đã hẹn kèo Rồi lặng lặng leo lên xe nổ máy Thằng Quyền bây giờ mới hỏi Này mày, Bây giờ đi đâu Đến quán bọn mình hai ăn đêm Chúng mày hôm nay làm sao thế Hai đứa kia nghe vậy thì nghệt mặt ra Bị làm sao Là mày chứ có phải là bọn tao đâu Đám bạn của thằng Triều ở bên kia Mãi không thấy bạn mình về đích Lấy làm ngạc nhiên thì hỏi Này Thế thế anh Triều Anh Triều đâu Đúng rồi Anh anh trộn máu liều của bọn tao đâu Quang quay lại lạnh giọng Bố mới chịu Sau đó lên xe phóng đi mất Bỏ mặc đám kia ngơ ngác nhìn theo Chẳng hiểu chuyện gì Mãi một hồi sau bọn thanh liên xã bên Thấy sốt rột quá liền chạy ngược công đường xem Đến khúc cua có cái miếu oan hồn Chúng nó thấy cái xe máy của thằng Triều Nằm bẹp dí một góc Xe đã nát bấy Những mảnh linh kiện của xe nằm vương vãi Khắp cả đường Linh tính có chuyện chẳng lành Chúng nó liền bật đèn pha lên dọi khắp nơi Không bật thì thôi chứ, nhìn thấy thì choáng váng hết cả người. Ôi, anh, anh Triều ơi, anh Triều ơi. Một thằng liền rút ngay điện thoại gọi cho đám bạn đang chờ điểm xuất phát. Chúng mày, chúng mày lên ngay khúc cua. Anh, anh Triều, anh Triều gặp tai đạn rồi. Chỉ độ 5 phút sau, 5-6 cái xe máy cũng ủ ủ phóng tới. Nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc, chúng nó không rét mà run cầm cập. Chân tay như không nghe theo lệnh chỉ huy của não bộ Thấy xác thằng chiều nằm sóng xoài Cái đầu cây và cái cột mốc đã ngả nghiêng Vỡ toát ra Máu đang chảy ra cứ như là quả dưa hấu bị đập lại Bây giờ đã phần đông lại Giống như là thạch rau câu ấy. Có đứa nó không nhịn được Thì gặp người mà ói mở không tự chủ Một thằng trong đám Mới lắp bắp Ôi, ôi Bây giờ tính làm sao đây anh em ơi Tính làm sao đây Một thằng khác có gan hơn thì bảo rút, rút nhanh lên, tàn ra mà chạy, mũi đường một hướng. Chứ cái này liên quan đến án mạng người đi tốt nhất là biến, biến. Đứng ở đây rồi ngộ nhỡ có ai đi qua, mà thấy thì lằng nhăng, rách việt, biến. Chỉ chờ có vậy, cả bọn lập tức lên xe chạy mất hút, bỏ mặc cái xác của thằng chiến hữu, nằm phơi thay giữa trời đông giá rét. Đấy, người ta bảo đấy, bạn bè nó thế đấy. Lúc có tiền dùng dình thì một câu anh, hai câu em, huynh đệ trên bến dưới thuyền. ấy thế mà bây giờ, bạn đi đồng bạn, bè đi đồng bè. Về phần thằng Quang, sau khi cùng cả nhóm tụ tập ở quán cóc chuyên bán đồ ăn cho dân tổ hoặc những người đi làm đêm khuya về Kéo lấy một cái ghế nhựa ngồi xuống Sau khi đã gọi mấy món nhậu cùng chai rượu Nó rút thuốc đốt liên tục Khuôn mặt cực kỳ căng thẳng Ăn uống cùng được bê ra Thằng Quang tự tay rót một chén rượu đầy rồi nốc cạn Khả một cái, sau đó mới quay sang Chúng mày có biết vì sao? Lúc nãy tao lại như vậy không Cả đám bắt đầu tò mò Kéo ghế ngồi gần lại Có chuyện gì thế kể đi xem nào Cứ ốp úp, úp mà mở Thằng Quang ra hiệu bọn này nhỏ giọng Cả đám trụm lại bấy giờ mới thì thầm Lúc nãy vào khúc cua Hình như Hình như tao có quẹt vào Vào một người đi đường Còn đấy nó sang đường đúng lúc tao vào cua Tao, tao không tránh được hắn Nó quẹt vào hông xe ngã ra Tao còn loạn trọ cũng suýt ngã lúc, lúc hết khu cùa Tao Tao có ngoái lại Nhìn thấy con bé vẫn đang nằm ở đó Không rõ sống chết thế nào Ngay đến đây thì thằng Quyền phá lên cười Thằng Quang không vui nó gắt Cười cái đéo gì mà cười Mày thấy chuyện này buồn cười lắm à Thằng Quyền cười chán chê Sau đó mới hồn hền thở <cười> Tao nói thật này Mày có chơi đồ không Mà đã ảo thế Bạn ơi cái cung đường này là cung đường buổi tối Nó vắng người Làm đéo gì có ma nào Mày bị dở Thằng Quang lắc đầu khẳng định Mẹ mày, mày ảo cái đéo gì mà ảo Mày nghĩ tao dở người mà bị chuyện này Quyền nhìn thức bạn mình như vậy Liền không treo nữa Sau khi uống cản lý rượu Trước mặt rồi bắt đầu trống cầm suy nghĩ Như chợt nhớ ra điều gì Nó mới nói À tao nhớ ra rồi trước tao có nghe kể là ở cung đường đấy, cái đoạn cái đoạn đầu tiên mà mà bọn mày vào khu ấy, trước có tai nạn giao thông sợ lắm. Có con bé đi học về, Chả hiểu đi đứng thế nào, bị một bọn choai choai nó chạy xe nó tông vào. Thằng choai choai thì chỉ bị xước tay xước chân thôi, còn con bé thì không được may mắn như vậy. Thấy bảo bị hút đập thẳng đầu vào cột mốc, đầu nó vỡ, nó vỡ toang cả ra. Chân tay thì gãy gập cả vào. Về sau khúc đấy là có dớp đấy Bị tai nạn nhiều lắm Nhiều vụ tai nạn kinh hoàng lắm Cuối cùng người ta phải góp tiền Dựng cái miếu oan hổn ở ngay ven đường ấy Sau này khi mở đường to Khúc ấy cũng sửa chữa lại đẹp hơn ngon hơn như bây giờ Nhưng mà Cái đoạn miếu đấy Đeo thằng Hào giám động vào Thằng Quang ngay đến đây thì đột nhiên thốt lên Mẹ mày Rồi mấy Thế mày hết chỗ đua mà mày nhận lời với chúng nó đua Cái chỗ này Thấy bạn mình như vậy Con Thu bắt đầu rỗ Mày làm sao đấy Quang Đường là do phe nó chọn cơ mà Với lại bọn nó cũng muốn thử cảm giác này cơ mà Thôi Đằng nào mình thắng rồi Quang trầm mặt không nói gì nữa Cả đám lặng sang chuyện khác Để quên đi chuyện vừa rồi Các ngồi ăn nhậu Đến hơn 2 giờ sáng Thằng Quang mới loạn trọng lên xe phóng về Lúc này có hơi men ở trong người rồi, nó cũng đếch biết sợ nữa, cứ đi phăm phăm, chẳng thèm quan tâm. Gặp mấy người đi làm đêm về, nó cũng liệng qua liệng lại như chiêu tức, để cho họ một phen hú vía, lôi thân sinh phụ mẫu giật của thằng Quang ra mở quan hệ. Có người còn bực bội độc mồm, từ sự bố nhà thằng mất dậy, mày đi xe rồi tìm chỗ nào cưng cứng, mày hút vào cho chết cụ nhà mày đi. Về đến nhà, đạp phăng cánh cổng tre siêu vẹo, dắt xe vào trong sân, để mặc cái xe phơi xương ở ngoài đó, bước thấp bước cao đi vào trong. Thấy tiếng động, bà Lý đang ngồi ở bên giường mở choàng mắt, nhìn thấy con trai mình trong tình trạng say bí tỉ, đôi môi đã tím cả vào vì lạnh. Bà tung cái chăn da vồn vã, thôi chết rồi, có, có, có sai lắm không? Để, để, để, để mẹ pha nước chanh uống cho tỉnh Những tưởng thằng Quang sẽ gật đầu Thế nhưng câu nói của nó như cái tát vào mặt mẹ nó Bà biến vào bỏ ngủ đi Tôi say hay tỉnh Thì làm sao Quay lạ thật đi Tôi càng ngày càng khó chịu với bà tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, Bà đi vào trong kia ngủ đi Cho khuất mắt thôi Đoạn nó nằm vật luôn ra cái giường ấy Mà ngáy ò ỏ Mùi dầu sông lên nồng nặng Bà lấy chỉ biết nén một tiếng thở dài Từ từ kéo tấm chăn cũ đắp ngang ngược lại cho con. Nhìn con trai nằm đó, bà cứ thở dài sườn sượt, rồi lội thổi đi vào buồng. Đặt lưng xuống giường, nước mắt của bà chảy ra ướt hết cả một khoảng gối. Bà cũng không biết là bây giờ bà phải sống như thế nào nữa đây. Không biết là phải làm sao nữa đây. Sáng ngày hôm sau, khi còn đang say giấc, thằng Quang bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Nó với tay tắt, được một hồi tiếng chuông lại vang lên đến là khó chịu. Thằng Quang bấm nút nghe. Lô, có việc gì mà gọi sớm thế. Đéo đẻ cho ai ngủ à? Bên kia điện thoại, tiếng của thằng Quyền. Mà nhìn xem mấy giờ rồi còn bảo là sớm. Chạy đi nhắn lên, có chuyện rồi. Tao thấy sáng nay người ta đang kháo nhau Vụ tai nạn đếm quá đấy Quang vừa nghe thế vậy Lên lập tức trồm dậy Cái gì? Vụ vụ tên ạn quá Chẳng lẽ cái con mà tao Tao va vào, vào Ở chỗ khu cùa Thằng Quyền đáp Con nào Mày tỉnh chưa Là thằng Triều Thằng Triều Con trồn máu liều hôm qua ấy Đối của mày ý Nó bị tai nạn ở khúc cua Chết mẹ rồi Xong như thế để lấy hơi chấn tĩnh Thằng Quyền tiếp Mày đánh răng rửa mặt đi Tao qua đón đi ăn sáng Anh em mình bàn chuyện một chút Có thể tiện thể lượn qua chỗ đấy Xem bình tĩnh thế nào Nghe vậy thằng Quang gật đầu đồng ý Đợi một lát Tí tao quạt Tắt máy nó vội vàng tung chăn đi đánh răng rửa mặt Xong, nó phăng phăng ra sân leo lên xe nổ máy đi Bà Lý đang ngồi triệu chạo nhai cơm ngội cùng với dưa muối và một ít thịt đông Thấy con vội vãi như vậy, bà gọi Thế có việc gì mà gấp thế? Ăn bát cơm rồi cũng đi Thằng Quang nổ máy xe, rút điếu thuốc ra châm lửa Nó quay lại, cơm của bà Địch nuột được, tôi chịu Bà Lý chẳng còn biết nói thêm câu gì Con bà đã rổ ga lao đi mất Sang tới bên nhà thằng Quyền Thấy nó đang ngồi tựa cột cổng Ngáp như là nghiện ấy. Thấy chiến hữu đến Thằng Quyền đứng dậy phổi đít Đi ra quán Làm bát tiết canh với cháu lòng cho ấm bụng hay? Trời lạnh Mà được ăn cái thứ ấy thì chỉ có vua chúa mà thôi Thằng Quang không nói năng gì Hai thằng phóng xe chạy ra ngoài chợ Vừa ăn vừa nói chuyện Bây giờ thằng Quang mới mở lời Này Chuyện lúc nãy mày kể là thật à Thằng Quyền mồm vẫn đang nhồm nhòm nhồm nhòm, nhòm đỏ lòm lòm miếng tiết canh. Một tay vặt rau sống cho vào miệng. Nghe vậy nó quay sang. Ồ, thích tao đùa mày làm gì? thể thế liệu công an có, có. Nói đến đây, Quang dừng lại, mắt lấm lét nhìn quanh. Xem liệu có ai đang lắng nghe câu chuyện của mình không? Liệu công an có mò ra vụ tối qua không? Quyền đáp. Tao biết làm sao được. Tao như mày ý. Phải ra hiện trường xem Nhưng mà chắc là đeo sao đâu Mày có làm gì nó đâu mà mày phải sợ Nếu mà bị bắt Vì cái tội đua xe trái phép Thì bọn tao cũng có thoát đâu Mà nếu như không có người lâm chứng Thì cũng lắm chỉ là Phạt hành chính thôi Đeo sao đeo sao Quang nghe vậy cũng tạm yên tâm Rồi cắm cúi ăn Thằng Quyền lại bồi thêm Một lát nữa anh em mình đi xem hiện trường thế nào tai nạn chết người như thế này thì Chắc là cũng phải làm lâu đấy Không nhanh được đâu Quang gật đầu Ăn sáng xong xôi chúng nó lập tức Đèo nhau ra công đường Đến khúc cua đã thấy người ta xuống đông súng đỏ Chỉ chỉ trò trò Lực lượng chức năng cho dù có tuyết còi yếu cầu giải tán những kẻ hiếu kỳ Nhưng người ta mặc kệ Càng lúc kéo đến càng đông Quang cùng quyền dựng xe Ở một đoạn xa Đi bộ đến ngó nghiêng Xác thằng Chiều đã được phủ một tấm chiếu cói Ở trên đầu để một cái khúc chuối cắm nhang nghi ngút, tiền lẻ cũng đã bay là tả. Thằng quyền hỏi một người ở gần đó, nó cố tỏ ra mình chỉ là một người bằng quang qua đường, tình cờ thấy tai nạn mà hóng hớt. Bác ơi, bác, người kia ngoái lại, nheo nheo mắt, cái gì đây? Thằng quyền giọng từ tốn, bác cho cháu hỏi, ta lạ nè bác, có có có nghiêm trọng không? Người kia lầu bầu trởi Thế không tai nạn thì công an người ta đến Đêm người ta tập văn nghệ đấy Lại còn có hỏi nghiêm trọng hay không Thế mắt của mày chỉ để làm cảnh à Thế người ta đáp chiếu người ta nằm ra đường Cho đỡ lạnh đấy Thế nhưng nghĩ là nghĩ như vậy thôi Ông ấy bảo Ờ tai nạn Bảo là đi xe sống tự ngã Mà ghê lắm chú ạ. Thằng Quyền lên hỏi ngay Ghê thế nào bác bác kể rõ hơn, em nghe đấy. Không biết thằng kể đi đứng kiểu gì mà ốc mẹ đầu vào cái cột bốc, gừ khỏi cả óc ra Chồng cứ như là bã đậu. Sợ lắm chúa. Thằng Quyền gật gù không nói nữa, quay lại ra hiệu với thằng Quang. Thằng Quang cũng ngó nghiêng. Một hồi sau xe cứu thương đến đưa xác người tai nạn đến nhà xác để chờ người nhà đến nhận diện rồi bàn giao an táng. Khi cơ quan chức năng vừa lật tấm chiếu, cảnh tượng trước mặt khiến thằng Quang phải nheo mắt lại. Bất giác, nó đưa tay lên bụng miệng, ngăn lại cảm giác buồn nôn. Thằng Quang không phải là người duy nhất, nhìn thấy tình cảnh đó. Những người ở đây kẻ thì quay mặt đến nơi khác, có người thì đã gặp bụng nôn khan trước cái tử trạng đáng sợ. Cái đầu của thằng Triều bây giờ toát ra Sau một đêm nằm phơi gió bắc Cái bộ ốc Vốn là màu trắng Nay nó vẳng ạch cả vào Máu thì đông vào Đúng như là thạch rau câu Con mắt của nó vẫn còn trận trừng lên Quanh vầng mắt bây giờ rùi nhặn Nó bậu đen cả vào Cái mồm há hốc ra tựa như là Vẫn còn kinh hoàng lắm Đặc biệt là cái bộ ốc kia Một đoạn nó vẫn còn văng ra Nằm bê bết ở ngay dưới tay Chả biết là do bị xe ô tô đi qua đường Hay là do cái gì nó dẫm vào Nó bét cả ra đến là sợ Thằng Quang lập tức phất tay ra hiệu cho thằng Quyền là đi về thôi Trên đường đi Nó lắp bắp Tao nhìn thêm một lúc nữa Chắc là tao nhìn ăn cả toàn mất Ghê đéo chịu được Thằng Quyền ngồi đằng sau Cũng châm thuốc liên tục Như muốn xua đi cảm giác lợm rọng Thế đã ăn thua gì? Đó mẹ ạ Tao cứ nghĩ đến cái cảnh cái mơ ốc của nó Chắc là từ giờ tao đéo bao giờ ăn đậu mất Sợ đếp chịu được Thằng Quang gắt thôi, thôi thôi thôi Mày đừng có tả nữa Đưa Quyền về nhà Trước khi đi về Quang bảo Thời gian tới nằm im Thở khẽ ngay chưa Bây giờ mà tiếp tục tổ chức đua xe Hay là ra đường mà lặng lách Dễ bị bế vào đồn lắm Thằng Quyền cũng cho rằng là phải Sau bữa cơm tối cùng với bà Lý Thằng Quang vứt luôn mâm bát đấy, leo lên giường, nằm bấm điện thoại nhắn tin nói chuyện với đám bạn. Không biết là có cái gì mà nó cứ thế nằm cười khúc kha khúc khích. Mặc kệ từng con gió mùa đông bắc vẫn đang gào thét ở bên ngoài. Bà Lý không hỏi, lội cội dọn dẹp, bà vào buồng đắp chăn. Lâu rồi bà mới vui như ngày hôm nay, con bà ở nhà ăn với bà bữa tối. Ăn uống xong nó lại còn ở nhà chứ không có lang thang ra ngoài đường Mặc dù trong bữa cơm hai mẹ con vẫn chẳng nói với nhau câu gì Nhưng mà bà vui Vui vì chẳng biết đã bao lâu mẹ con mới được ăn cơm cùng nhau như thế Loáng một cái, trời đã đổ về đêm Cuối năm, gió bắc mùa đông Trời nó tối sọc, đêm khuya lạnh lắm Nằm ở trong buồn nghe tiếng thở đều đều của con trai, bây giờ bà Lý mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Chỉ có điều là thằng Quang bắt đầu rơi vào một giấc mộng. Một giấc mộng mà chính nó cũng chẳng bao giờ nghĩ đến. Nó thấy mình bước đi trên chính cái cung đường mà hôm qua nó từng đua. Từng bước từng bước chậm rãi. Thậm chí nó nghe rõ tiếng bước chân của nó nện cồm cộp trên mặt đường áp phan. Xung quanh xuất hiện những mảnh vụn của xe Đi thêm vài bước Nó nhìn thấy cái miếu oan hồn Ai đó vừa cắm ở đó mới nên nhang Vẫn còn năng lập lòe đỏ đầu mùi nhang trầm nồng nặc Đến mức mà cả trong giấc mơ Thằng Quang cũng có thể cảm nhận rất rõ Một giọng nói vang lên từ phía cái miếu Âm thanh cứ văng vẳng lúc xa lúc gần <cười> lại thêm một kẻ nữa Sắp nằm lại đây đây Quang giật mình Vô thức lùi lại Ai đây Ai đây Bất ngờ cô gái mặc áo trắng Mà hôm trước thằng Quang đụng trống Loáng một cái từ bao giờ Đã đứng ngay sau lưng của thằng Quang Quang Là tao đây Theo phản xạ Thằng Quang quay phát người lại Cô gái gương mặt xinh xắn Nhưng mặt nhọt nhạt Không có một chút huyết sắc Tựa như người ốm bệnh đã lâu Quang dùng mình lùi lại vài bước Đưa tay lên chỉ Mày, mày, mày là con đéo nào Cô gái thong rong cất tiếng Là đứa mày đụng trúng đây <cười> Mày thích đua lắm à Tao mày đi đùa với tao nhá Âm thanh của cô gái Cứ vang lanh lạnh Khiến thằng Quang dọn cả tóc gáy Chưa dừng lại ở đó Một bóng hình mơ hồ Dần dần xuất hiện Ngay sau lưng của cô gái Không ngờ khi thằng Quang nhìn rõ Thì nhận ra chính là thằng Triều Giọng của thằng Triều Cũng âm u như vậy Quang ơi Đi đùa qua ơi Tao với mày còn chưa phân thắng thua cơ mà Quang ơi Quang ơi Điều kinh khủng nhất Là cái đầu của thằng chiều Ngoẹo sang một bên Tựa như là cái cần cổ của nó đã gãy Ở trên trán nứt cả ra Nhìn ở bên trong thế bầy nhảy đỏ lòm lòm Thằng Quang lắp bắp Không, không, không Đừng, đừng, đừng có lại gần tao Chúng ấy cút ra, cút ra, cút ra Sau một tiếng hét Hoảng hốt Thằng Quang giật mình trồm dậy Mồ hôi đã ướt đẫm cả áo Nó đưa tay quẹt mồ hôi Trên chán thì bất giác Nó nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên Tiếng gõ cửa đều đặt Thằng Quang lắng nghe cứ đúng 3 nhịp một Ai Ai đây Ai ngoài đấy đây Không có tiếng trả lời Lần này thì không phải là tiếng gõ Mà đã chuyển sang tiếng đập cửa Xem chừng là bực bội Ai ngoài đấy đi Trả lời đi Trả lời đi Đừng có đập mãi như thế Bây giờ Nó không gõ Nó cũng không đập nữa Mà nó bắt đầu cào soàn soạt vào cánh cửa Ngay sau đó Là giọng nói vang vọng Quang ơi Tao là chiều đây Tao đến đón mày đi đua Quang ơi Quảng ơi Tiếp đó là một giọng nữ Kìa Bạn mày rủ mày đi đua kìa Quang <cười> Mày không dám à Thế thôi để tao đón mày đi nhá Nhá Dứt lời một trận gió thổi như cuồng phong Cánh cửa bỗng nhiên giít lên cọt cả cọt kẹt Rồi mới từ từ từ từ mở ra Gió từ bên ngoài thốc vào bên trong Đứng trước cửa vẫn là cô gái kia Nhưng không còn dáng vẻ hiền hòa như trước Mà thay vào đó là mái tóc dối bời Cái váy lấm lem ố thành từng mảng máu khô đã giết lại Chuyển thành màu bầm như màu máu đĩa Quang ơi Tao đón mày đi nhá <cười> Quang ơi đi nhớ đứa con gái vươn bàn tay với những móng tay cũng dính đầy máu chụp lấy thằng quang không không thả, thả tôi ra thả tôi ra. không không không tiếng hét cuối cùng bật lên cũng là lúc một lần nữa thằng quang choàng tỉnh dậy ở trên giường nó thở học Tựa như người vừa chạy marathon đường dài Hóa ra là nó vừa mơ Trong một giấc mơ Nghe tiếng động Bà Lý mới vội vàng từ trong buồng chạy ra Làm sao đấy con Con ơi làm sao đấy Quang Đáp lại sự ôn tồn của mẹ Thằng Quang gạt tay bà ra gắt gọng Vì có bà Bà đi vào buồng đi Tụi tụi không sao Tôi, tôi không sao. Bà lấy nghe con mình nói vậy thì lội thổi vào buồn. Đấy, đẻ con ra chăm bẫm nâng nêu. để bây giờ nó báo hiếu như thế đấy. Nó mạt sát mẹ đẻ, nó như là quân thủ quân hành như thế đấy. Khổ. Ở bên phía nhà cậu cần cùng với hai con báo thiêu nhi. Hải nghẹo cùng với long đầu đất vươn vai gãi rốn sồn sột. Bước ra ngoài hiên, hít thở không khí. Thấy cậu ngồi co giò ở đó, long đầu đất tự nhiên lên cơn ngứa mỏ. Cậu ơi! Trời thì lạnh. Cậu không vào nhà ngồi cho ấm. Ra ngoài hiên ngồi qua giò để để hưởng gió mùa đông bác cả cậu. Con khuyên cậu thật cậu này. Thôi! Đi vào đi Lỡ không may Cậu mà lăn đùng ra đấy Rồi không khéo chết thì còn đỡ Chứ sống mà tập tỉnh chân viết chân xóa rồi ai chăm cậu Người yêu thì không có Chó để có nhõi một con Cậu cẩn ngoái đầu lại Lông mày dựng lên Mặt cậu đanh cả vào Thì sẽ bố hả ông Ông không nói thì người ta không bảo ông cân đâu Hải nghẹo cũng chen vào Nói đúng đấy cậu hả Không sai đâu Rò máy vào một cái Rồi không khéo méo mẹ nó mồm Đến lúc lại bảo kêu là nghiệp quật Cậu cần tức ói máu với hai thằng mất dạy Nhưng không nói lại được Cậu hừ một cái rồi chẳng nói chẳng rằng Thấy cậu bỏ đi Hải nghèo lại cười khảnh khạch gọi với Cậu đi đâu đấy Thì lại rội đấy Cậu ngoái lại dậm chân bềnh bạch Rồi dít lên Rỗi cái mà cha nhà hai ông ấy mà rỗi Tôi đi mua cá vàng Để chuẩn bị ngày mai cũng không cần Các nhìn lịch mà xem Nay bao nhiêu rồi Đoạn cậu thùng thẳng đi một mạch ra cổng Hải nghẹo cũng vội vàng móc điện thoại ra xem Thưa chết Cậu nói đúng Hôm nay tính giờ đã âm 2 âm lịch rồi Ngày mai là hôm 3 rồi Người ta bảo là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng Chủ làm được cái gì đã chuẩn bị sang năm mới Long đầu đất bấy giờ mới huyết huyết Anh Hải ơi Anh Hải Hải nghẹo nhớ mày Cứ gì Em mới mua được một ít pháo lậu Trời <cười> không anh Hải nghẹo liền đáp Thì để lại tên rồi đốt Đốt sớm làm gì Long đầu đất chẳng nói chẳng rằng Chạy vào trong nhà móc ra hai hộp pháo diêm Dơ lên Cứ đốt đi Em mua đấy Đến giao thừa mình lại đốt tiếp Nhà có điều kiện Chơi đi Sợ cứ đách chi Đúng là đang buồn ngủ Gặp Chiếu Manh Vậy là hai thằng kéo nhau ra ngoài đường Vừa tới nơi đã nghe tiếng bên nhà lão hói tre tre Vợ lão đang dít lên Ôi trời ơi Cái lão kia Thế sao tiền thắng này mà thiếu đâu mất trăm nghìn thế Thế giấu ở đâu đây Giấu ở đâu Khải ra ngày chứ không gì Đừng có trách tôi đi Thấy hay hay Hai thằng chúng nó bắt đầu nghẹn cổ dòm qua tường hóng hớt Lúc này Lão Hói cũng gào lên Một yeah, trăm tôi để dành mua thuốc chuột Bà mà cứ thế này thì tôi uống đi cho chết quanh đi cho chồng đi Vợ Lão Hói dậm chân bành bạch Này ông đừng có mồm điêu nhá Một gói thuốc chuột có mười mấy hai chục nghìn Thế còn số tiền còn lại lại đem đi cho gái đấy Lão Hói nghe vợ mình nói đến vậy thì chán hận, bực bội, chạy ra ngoài sân ngồi chơi với con khỉ bị xích ở ngoài hiên, lão mới được thằng con rể nó cho. Lão nghịch nghịch đút thức ăn cho con khỉ, rồi ánh mắt trầm ngâm nhìn vào vô định. Thằng Long đầu đất quay sang thì thầm với Hải Nghệm, "Anh ơi, anh nhìn xem, lão hói định biến nhà lão thành cái vườn bách thú. <cười> Hết vẹt rồi lại đến khỉ." Này mãi không khéo Lão ấy kiếm con voi về Với thêm con vợ lão là con sư tử Là đủ mẹ rồi Hải nghẹo bảo Đấy là đặc trưng của nhân thằng có vợ đấy Phải tìm thú vui khác cho khuây khỏa Chứ ngày nào cũng bị con sư tử Nó áp bức Thế không điền mới là lạ Gớm Tao còn biết ông anh Ngày xưa chơi cùng với tao Ở trên Thái Nguyên Lão đấy thì không nuôi nhưng mà lão chồng mà nhà lão chồng cũng như là cái công viên hoa giấy <cười> đạo cực. Bất ngờ long đầu đất liếc nhìn cái dàn dây phơi quần áo trước sân nhà lão hói đảo mắt một cái rồi tự nhiên thốt lên một câu, ngồi buồn ngắm dàn dây phơi, cả dàn slip mỗi tôi quần đùi. <cười> Lão hói đang ngồi buồn thiêu, nghe thấy thằng Long đầu đất nó sỏ xiên thì cay lắm. Đang định chửi thì con vẹt nhà chủ, đợt này nó càng ngày nói càng xói. hễ mà nó cứ nghe đến giọng của Long đầu đất, dạy nó một vài lần là nó thuộc. Lúc này, thằng Long đầu đất đọc vè thêm lần nữa, con vẹt đang xích ở bên cạnh cây, bỗng nhiên sù lông ngửa cổ. Hỏi muộn, ngắm dàn dây phơi. Cả gian slip, môi hói quần đùi. Bít phê hói ra, bít phê hói ra để toàn slip. Bít phê hói ra để toàn slip, slip, slip. Lão hói không nhịn nổi nữa. Lão đứng dậy, lão giít lên. Thằng Long, thằng Long, ông bắt được mày. Ông lấy dép tổ ông, ông vả vỡ bồ mày ra. Ông vả vỡ bồ mày ra. Long đầu đất cùng hài nghèo nghe thế thế thì ôm bụng cười sẳng sặc lùi mất. Lúc này, con khỉ thấy con vẹt mất trật tự. Đột nhiên nhân lúc chủ đang ngoái cổ ra ngoài kê chửi. Nó đu lên cành cây bỏ đến chỗ con vẹt đang đứng. Túm lông đuôi con vẹt giật mạnh một cái. Con vẹt giật mình thẳng thốt lại kêu lên tre tre. Bị phẹo, Bị phẹo Cứu bì! Cứu bì! Ôi ơi! Ôi, Ôi ơi! Cứu bì! Long đầu đất cùng với hải nghẹo chạy về bên cầu nhà mình. Thấy bên nhà mặc hói. Lần này thì tiếng lão chửi, tiếng lão gào, tiếng con vẹt, tiếng con khỉ và tiếng cả con vợ của lão kêu lên choa choa. Hai anh em nhìn nhau mà cười đầy ẩn ý. Đúng lúc cậu cần đi chợ về. Trên tay xách cái túi cá chép vàng. Nghe tiếng bên nhà lão hói nó cứ như phường chèo Cậu đã nghi nghi không khéo là hai thằng em mình nó dở trò. Cậu thở dài não nề. Thời gian yên bình trôi qua, những ngày cuối năm. Khi cậu đang dọn dẹp, tỉa chân nhang ban thờ để một lát nữa đưa công táo về trời. Hải nghẹo cùng long đầu đất giúp cậu lau chùi đồ đạc. Chẳng hiểu nghĩ nào, long đầu đất nó ngẩn lên. Cậu ơi, một tí nữa thầy cho nhà mình đi mua bộ kích cá với lệ bụi với lưới đi. Cậu đang đứng trên ghế đỡ từng cái bát hương xuống để lau Thấy vậy thì hỏi Ồ Thì mua cái đồ đấy về làm gì Ông thừa tiền rỡ hơi rừng mỡ đấy Tại vì con thấy hôm nay là ngày 23 Mọi người đổ xô đi mua cá chép vàng về phóng sinh <cười> Con mua con đứng ở ngay chỗ cái đoạn khúc sông ấy Chỗ mà chúng nó hay thả cá ấy Con kích điện hoặc là con răng lưới Con vớt lên rồi có lại bán lại cho người khác Còn mà kiếm được bộn tiền Đấy người ta gọi là làm kinh tế Đấy người ta gọi là vòng quay kinh tế Cậu cần thấy thằng Nghiệp Trứng nó nói vậy Thì suýt nỗi lộn cả cỏ xuống Cậu giít lên Mẹ bố tiên sư tôi lạy ông Ông Long ơi Ông cho tôi xin hai chữ bình yên đi ông Long ơi Cái đéo gì ông cũng nghĩ ra đứa Hải nghèo ở bên kia Đang dùng cái bàn chải cũ Mà cậu lại bắt phải lấy đúng cái bàn chải đánh răng Ngồi cọ cọ những cái chạm trổ Trên cái bộ ghế và trên cái sập của cậu Lại Mày đừng có vỡ vật Rồi nghiệp nó quạt cho vỡ mỏ đấy Thấy cậu với anh mình giận Nó cũng không dám nói gì nữa Im thiên thiết Một hồi sau Đã dọn dẹp tơm tất bóng tấn Thắp hương cậu bảo Ông Hải Ông gọi con lạc Nô Với thằng cu Lan Can Tối về đây làm bữa tất niên nha. Chứ để mấy hôm nữa cuối năm cập dập không có tụ tập được. Ờ, thế gọi có gọi con Lang Băm hả cậu, cậu. Cậu cần giật mình ớ ra ở nhỉ. Nhắc đến tôi bây giờ đấy, gọi luôn cả con Lang Băm nha. Thế là không nhiều nờ lời, hài nhạo bốc máy gọi ngay cho con sư tử, trò chuyện vài câu, nó tắt máy nhè răng cười, chột nhà cậu nha. <cười> Tôi bà đưa chúng nó đến đấy Chẳng mấy chốc trời đã sập tối Mấy thầy trò đang bày biện đồ ăn Anh Vũ, cô Hân Và cả cô bác sĩ Dung cũng đến Mặt ai cũng hớn ha hớn hở Tựa như là lâu rồi không được gặp nhau Sau mấy câu xã giao Mọi người bắt đầu ngồi Quanh mâm lẩu sôi lục bà lục bục Cậu nâng ly rượu đầy Năm hết tết đèn Còn vài ngày nữa là bước sang năm mới Thôi, thì mừng vì tất cả Mừng vì sức khỏe Nghe cậu nói vậy Ai nấy vui vẻ, cụng ly Tiếng hò rô cất lên Mọi người đang trong không khí Ấm cúng, quay quần Chẳng mấy chốc Chai rượu lít rưỡi bị đánh bay Ai nấy đã say ngất ngưỡng Bỗng nhiên Anh Vũ nấc lên một tiếng Thì Ăn uống xong rồi Mình đi đâu nhỉ Long đầu đất thấy thằng cu bệ giặc này nói vậy Quay sang nhìn hải nghẹo Hải nghẹo tự nhiên thấy nhói một cái Ở bên mạng sườn Hóa ra là cô Hân từ bao giờ đã túm Rồi vặn mạnh một cái Nhớ tới trận đòn tất Nên năm ngoái của con nặc nô Hải nghẹo nốt nước bọt à, Cái ông Vũ này Vớ vả vớ vẩn Ăn xong rồi thì uống nước trà Ngồi bàn chuyện chứ đi đâu chứ... Long đầu đất cũng xen vào Đúng đấy Ông Vũ chỉ lại nghĩ đến lan can tay vịn chứ gì Cuối năm Các em mới về quê để làm vợ ngoan Người yêu hiền lên rồi Bây giờ Hân mới bỏ tay ra lườm hải nghẹo một cái Cô Dung thì che miệng cười khúc khích Long đầu đất thầm nghĩ trong đầu Thì dù có lăng băm Vô duyên Có cái đích gì mà cười Cô Dung lúc này Hiểu ý rủ cô Hân Gọi taxi đi đến những khu vui chơi để cho cái đám đàn ông nó thoải mái. Nói gì thì nói chứ, cả một năm rồi. Anh em nó có đi chơi một tí cũng được. Trước khi đi, cô Hân còn trợn mắt đen nạt hải nghẹo. Đợi cho hai con giỏ người đi, hải nghẹo bây giờ còn dòm dòm ra cổng. Khẳng định là an toàn mới quay lại. <cười> Mẹ bố tiên sư của Lạc Lô, ông lệ mày là phụ nữ rồi thì mày mà là con gái thì mày chết với ông. Cậu cẩn lúc này đang lấy cái còng gà sửa sửa răng. Gám ông chỉ có tòm ồm. Lại nó ngồi đây thì cụt tay như chó cún. Già nó đi rồi. Ông gạo lên để cho tôi với anh em ở đây nghe. Cả đám rối lên cười với nhau. Anh Vũ bây giờ mới bảo. Thôi thế anh em mình bây giờ vẫn kế hoạch thế nhỉ. <cười> như thế là tốt đẹp rồi nhỉ. Đi luyện giọng rồi ạ, vịn tí lan can cho đỡ đau mỏi xương khớp nhỉ Tôi là tôi khoái cái món này lắm đấy, <cười> đi cho hoan hỉ nhé. Nhìn thằng cu không những hòa nhập mà bây giờ hòa tan. Cậu cẩn đồng ý ngay, vậy là bốn thằng say rượu, gọi taxi vì người ta bảo rồi. Đã uống xe thì không lái rượu bia. Đến một cái quán nằm ở trong ngõ, trên cái biển có ghi cháo lòng kính mời. Cậu cẩn nheo mắt nhìn long đầu đất Ồ hay Thế vừa ăn rứt mồm Rồi lại ăn cháo lòng Long đầu đất cười cười Ê, Cháo lòng 4 lít rưỡi một bát cậu ạ Ăn thử một lần Như mãi cả đời Xuống xe đi bộ vào Đi qua cổng sâu thêm một đoạn Mấy người mới ổ lên Đúng là cháo lòng 4 lít một bát hài nhạo vỗ vai, này, mấy bà cháu lòng này có vẻ chất lượng nhỉ. Yeah. Không chần chừ, mấy anh em vịn tay vào quầy lễ tân đang chuẩn bị hỏi phòng thì bắt gặp lão hói cùng với mấy ông bạn già đang ôm ấp mỗi lão một vịt đi xuống quầy lễ tân, khuôn mặt trông hân hoan lắm. Lão hói vừa thơm lên má một em vịt vừa nhét nhét tờ 2 lít vào cái khe slot. <cười> hẹn em tháng sau chúng mình lại là vợ chồng nho nho mấy em chợn tròn cả mắt thằng lóc đầu đất gieo lên như bắt được vàng à <cười> em bắt được bác hỏi trốn vợ đi đánh đu lan can mày chết mày chết lão hỏi vừa nghe giọng quen thuộc thì đứng xứng lại Nhưng lúc này lão cũng có men ở trong người rồi Lão cũng đách sợ Lão vinh mặt Tưởng gì Chú nghĩ anh sợ đách gì Cái con ngàn giả đấy Chú nhầm Đời thằng hỏi này Chưa bao giờ biết sợ là gì Nhá Hải nghẹo dơ ngón tay lên Hào hẳn Hào hãn Long đầu đất thì thầm nghĩ Được Để xem lần này con mụ vợ già nó có lột ra lão ra không? Đoạn, cả đám nhanh chóng kéo nhau lên phòng vip Lần này đã có kinh nghiệm, cậu cẩn bệ giạc ở trên ghế sofa, đợi mấy em vịn đi vào xếp hàng. Cậu nhau mắt nhìn, không nói không rằng. Bắt đầu đưa tay lên sờ sờ để năn nán mấy quả bưởi, còn không quên nhát vào áo các em một tờ kịch xấu. Hơi men lúc này đã phả ra khắp các dây thần kinh Hơi men trăn hòa trong từng mạch máu Hơi men đã loãng ra trong từng tế bào Em này Cả em này nữa Rồi em này <cười> Đến đây với Xong quay sang liếc nhìn hải nghẹo Long đầu đất Và anh Vũ Đang há hốc mồm choáng vắng Vẫn biết cậu là dân chơi có tiếng rồi Nhưng mỗi lần đi vị là mỗi lần cậu lên cấp Thôi thì ba thằng cũng chọn đại một em Cậu cần lúc này đầu gối đầu đầu gối lên đùi một em Chân gác lên đùi một em khác Còn một em thì bóp vai Lâu lâu lại thơm nánh chuột và má em một cái Rồi vung tiền ra mà bo Anh phải gió này Ừ thế Người đâu vừa đẹp trai lại vừa ga lăng Như thế này thì bọn em mê chết Bên phía mình trời đánh, bảo đi luyện thanh giọng. Thế mà làm gì có luyện thanh, luyện giọng gì đâu. Thấy toàn ăn xinh tốt bưởi. Long đầu đất bo cho viện xong thì cười khí khí. Người gì đâu mà vừa thơm, lại vừa xinh. <cười> em... hay là em bỏ ngà. Anh có em mẹ là mẹ à? Ấy thế là bên tính nhạc sập sinh Khổ Thằng nào có vịn của thằng đấy Cũng chẳng tranh chấp gì nhau Được cái anh em biết bảo nhau chơi Biết đoàn kết thế là tốt khi màn đêm buông xuống là nó lại mất ăn mất ngủ. Đối với bóng tối, nó cảm giác như là một con quỷ vô hình đang há to mồm nốt chừng nó vào. Một thời gian ngắn nó gầy dọc cả đi. Con mắt thì trũng sâu. Bà Lý thích con mình. Chẳng gặp cớ sự gì mà người lại ra nông nỗi này. Bà cũng đâm ra lo. Bà gặng hỏi mấy lần những thằng Quang đều gạt phát. Cứ mỗi lần bà Lý cất tiếng là nó quay lại nó cấu. Bà hỏi cái gì mà hỏi lắm thế. Bà không thấy mệt à? Bà Lý không dám nói thêm. Xuống bếp nấu bát cháo, đậu xanh để cho con mình. no ăn cho loại sức. Bưng bát cháo nóng lên. Thế nhưng thẳng Quang chỉ lạnh lùng gạt bát cháo đi. Cháo văng khắp cả ra sàn nhà. Cháo nóng bắn cả vào chân bà đến bỏng rát. Bà cũng chỉ mím môi lặng lẽ thu dọn rồi vào buồn nằm nghỉ. Nước mắt chăn hỏa. Lâu lắm rồi, bà cũng chẳng có lấy được một ngày vui vẻ. Được một giây phút yên tâm về con mình. Mà chỉ là nỗi buồn phiền lo lắm. Trời dần đổ về đêm, thằng Quang Bụng đã đói meo vì từ tối đến giờ chưa được cái gì vào bụng. Tiếng tin nhắn điện thoại gieo liên tục Chủ yếu là những lời hỏi han cho có lệ của đám bạn Thằng Quang cũng mặc kệ Thấy tiếng thở đều đều phát ra từ trong buồng Đoán chừng là mẹ nó đã ngủ Nó nhẹ nhàng nhón chân xuống dưới bếp Cơn đói, đói lắn, ướt nỗi sợ Nó xé túi mì tôm hãm nước sôi Tô mì nắm hồi bày ra trước mặt Hương thơm bốc lên Thằng Quang ngồi xì sụp, xì sụp ăn. Đang ăn ngon lạnh bỗng nhiên cái bóng sợi đốt. Thắp sáng khu bếp bỗng chớp chớp tắt tắt liên tục. Thằng Quang bực bội. Mẹ bố nói chứ. Bóng mây bánh. Đang ăn ngon. Ông mất cả hứng. Sau mấy lần chớp chớp. Cuối cùng cái bóng sợi đốt cũng tắt ngốm. Thằng Quang bực bội toan định đứng lên thì tự nhiên nó thấy trên đầu của nó ươn ướt một giọt, hai giọt, ba giọt. Không biết là cái gì nhỏ lên đầu nó. Ở trong bếp tối ôm om, om nó đưa tay lên quẹt quẹt thì thấy ươn ướt lại có cái mùi tanh nhẹ nhẹ bốc lên. Bỗng nhiên có một luồng khí lạnh chạy qua tê hết cả sống lưng. Thằng Quang từ từ ngước mắt lên nhìn thì hỡi ôi Một đôi mắt đỏ quành quạch lập lẻ trong đêm Từ trên nóc của cái bếp tồi tần cũ kỹ chiếu thẳng xuống Nhìn thẳng vào thằng Quang Vừa lúc cái bóng đèn sợi đốt lại nhấp nháy nhấp nháy một hồi Rồi lé sáng trở lại Thằng Quang mới lờ mờ nhìn ra Là cái đứa con gái hôm trước Nó đang bám thủ lù ở trên trần bếp mà nhìn xuống Cái đầu của nó bị bẻ quạt 180 độ Nhìn thằng Quang trồng chọc Khuôn mặt của nó lúc này trông vô cùng dị hợp Thằng Quang như hoa đá Đôi chân rôn dậy Từ từ khịu xuống Đũng quần đã ướt một mảng lớn Toàn là nước đáy Cái đầu của con ả kia Nó nghiêng nghiêng bên phải Nghiêng nghiêng bên trái Nhìn thằng Quang rồi bất ngờ nó há mồm ra một cái Cái lưỡi con ả nó thỏ dài ra dễ phải đến cả gang tay Từ trong miệng của nó máu me cứ như vậy Mà sổ ra đến là sợ Bất ngờ con ả nó xà từ trên trần nhà xuống thẳng vào mặt thằng Quang Khi chỉ còn cách nhau một đoạn con ả dừng lại Phả ra từng làn hơi lạnh giá vào mặt thằng Quang Thằng Quang há mồm trợn mắt Không kiềm chế được cơn sợ hãi Người nó như là bị đóng đanh ở đó Không thể nào di chuyển được Giọng con ả cất lên âm ô Muốn đi đua xe không? Hả? Tao dẫn mày đi đua Quang ơi Đến lúc này Thằng Quang mới dùng hết sức bình sinh Mà hét lên C với... mà Ở trên nhà thấy có động ở dưới bếp Bà Lý vội vàng bật dậy sỏ đôi dép lạch cạch đi xuống Thấy con trai mình đang quỳ ở giữa bếp Đã đái ướt sũng cả da quần Cứ ngỡ là con mình trúng gió Bà liền vội vàng chạy tới Con ơi, con con làm sao thế Thằng Quang lúc này Nó lầm bẩm như là người điên Có, có, có ma đây Bà bà không thấy à Có ma Nó định bắt tôi Nó định bắt tôi Bà lấy hứa nước mắt Ôm chầm lấy con mình Nào ngờ thằng Quang đẩy phát bà ngã sóng xoài Nó giật lùi bò lê Vào chỗ rơm dạ Mà lầm bẩm Nhà này có ma đấy Nhà này có ma đấy Nó định bắt tôi Bà bắt bà đi! Bà bắt bà rồi tôi đi! Bà bắt đi! Cú đầy mạch của thằng Quang khiến cho bà Lý ngã đập đầu xuống đất. Cơn đau kéo đến, bà như muốn ngất đi. Nhưng thấy con mình như vậy, bà cắn răng chẳng nỡ. Thằng Quang từ lúc ấy cứ lầm bầm lầm bẩm như người điên suốt cả đêm. Bà Lý cũng chẳng dám ngơi nghỉ phút nào. Bà cứ ngồi bó gối ở ngoài cửa bếp canh chừng con Đến tăng tảng sáng Có lẽ thằng Quang mệt quá ngủ thiếp đi Với sức của một bà già thì làm sao mà đỡ được con lên nhà Bà đành lên nhà lấy cái chăn đắp cho con Sau đó ngồi tựa lưng vào tường bếp đầy những vết loang lộ Vì căn nhà lâu không có người tu sửa Mà thiếp đi Giữa những cơn gió bức đang thổi ù ù ngoài kia Người ta vẫn cứ nói cuối năm Con cái sẽ về xôm vầy Đem đến cho cha mẹ niềm hạnh phúc Ấm áp Ê thế mà giờ đây các bà già khốn khổ Cái người mẹ Ấy lại đang phải ngồi canh cái đứa con bất trị của mình Đang giờ điên giờ dồ Nước mắt chảy ngược, nó, nó mới đời, nó mới buồn chứ lại. Mãi cho đến tận sáng, bà Lý mới chậm chậm mở đôi mắt mệt mỏi. Vết thương do va đập vẫn còn đau, bà cũng không để ý. Việc đầu tiên, bà tỉnh dậy là nhìn thằng con vẫn đang nằm ngủ ngon lành ở cái chỗ để rơm Không nợ đánh thức con dậy Bà làm vệ sinh cá nhân xong Đi sang bên nhà hàng xóm Thấy bà Lý sáng sớm đã sang chơi Người hàng xóm vừa thương lại vừa giận Giận vì bà quá nhẫn nhịn Còn thương vì bà tần tạo cả một đời Ngỡ tưởng con cái khôn lớn là có chỗ dựa ấy thế mà dựa thì chẳng được Chỉ nghe thấy những lời mắng nhiếc không thương tiếc Từ chính đứa con bà rứt ruột đẻ ra Đại rồi bây giờ đủ lông đủ cánh Nó báo hiếu bà như thế đấy Người hàng xóm thấy bà Lý cứ đứng tần ngần mãi ở ngoài cổng thì bảo Thế bác Lý hôm nay sang chơi sớm thế, cổng em không khóa, bác cứ vào đi xem nào Bà Lý mở cổng đi vào hiên, thấy bà Lý người đồng nặc mùi dầu gió, người hàng xóm thương hại Thế bác ốm hay là bác không khỏe trong người thế nào? Em trong khí sắc bác mệt mỏi quá, lại còn toàn mùi dầu thế này Bà Lý gật đầu thở dài Cô cho tôi hỏi, cô có biết thầy nào xem tốt tốt một tí không? Người hàng xóm nhớ mày ngạc nhiên. Ô hay, nằm hết tết đến rồi sao tự nhiên lại đòi xem thầy xem thợ thế? Hay là chuẩn bị đến kỳ sang cát cho bác trai? Mà không phải, bác trai mất lâu rồi cơ mà. Bà lấy không giấu giếm. Chả hiểu làm sao Mấy ngày hôm nay thằng Quang cứ chiêm bao mộng mị rồi gào thét lên có ma có quỷ. Tôi rát ruột quá. Tôi tôi mới muốn đi tìm thầy để xem nó thế nào. Người hàng xóm bị môi. Ôi dạo ơi bác kệ nó. Cái loại nghịch tử như nó. Đến bây giờ ma quỷ nó quấn thân thì còn muộn. Ý. Cái ngữ như nó biết thế. Ngày xưa bác đẻ mẹ ra quả trứng. Ăn đi cho nó bổ. Bà Lý nở nụ cười buồn chua chát. Cha mẹ sinh con trời sinh tính Bà biết làm sao được Nhưng bà vẫn mong Một ngày con trai của bà có thể thay đổi tính nết Trở về đúng là thằng Quang khi còn thơ bé Ngoan ngoãn và luôn nghe lời mẹ Nhìn bà Lý như vậy Người hàng xóm không nữ nói thêm Mà chỉ thở dài bác cứ đi xã bên hỏi nhà cậu Cẩn Cứ bảo là cậu Cẩn nhớ Nhờ cậu xem cho Cậu đấy nước tiếng về xem tướng Tử Vi đấy Nghe thấy bảo trẻ lắm, nhưng mà là pháp sư rồi đấy. Bà Lý gật đầu vâng dạ, rồi không nhiều lời xin phép đi về. Lôi cái xe đạp phượng hoàng cũ mà lao đi giữa trời gió rét. Đấy, cha mẹ thương con là như thế. Mà con cái có nào hiểu lòng cha mẹ đâu. Đôi khi chỉ vì những thứ vui tầm thường mà buồn lòng đấng sinh thành. Để rồi khi chúng nó có chuyện, chính người làm cha làm mẹ lại phải tất bật. Chạy trọt khắp nơi cầu cạnh Tìm người giúp đỡ cho con mình Chỉ có con cái Bỏ cha mẹ Chứ cha mẹ nào bỏ được con đâu Ở bên nhà cầu cằn Mấy thầy trò đang ngủ trọng đít lên trời cháy Ngáy ấm ấm Vì trận ăn chơi đêm qua Đến bây giờ vẫn chưa đón bình minh Sau mấy tiếng sủa ống ống của con mực Cậu mở mắt tỉnh rượu Men rượu vẫn còn làm cho trong đầu cậu quay quay Cậu lò dò bước ra ngoài sân ngó nghiêng Thì thấy ngoài đường có tiếng ẩm ẩm Ngó ra thì thấy lão hói đang hô hào anh em công nhân nạo vét Ở chỗ bờ mương Thấy cậu mở cửa thì gọi cậu gọi lớn Bác hói Gọi mấy ngày nữa là Tết Bác bác anh em làm gì đấy? Lão hói bỏ cái mũ cuối tàu, lộ ra cái đầu hói bóng tấm. À, tôi nhận là nạo vét đoạn mừng ấy mà. Cuối năm công cán cao, mà làm cũng nhanh. Hơn nữa nạo vét thì cho nó sạch sẽ. Chứ tết từ đến nơi rồi, nó bốc mủi lên thối hôm ồm, ồm. Cậu ẩm ừ rồi bỏ vào trong hiên nhà, bắn một bi thuốc lào long sòng sọc. Xong, trong đầu cậu nghĩ bó cái lão giỏ Bao nhiêu ngày trả nạo trả vét Gần Tết lại đi nạo đi vét Đúng là lắm chuyện Hải nghẹo vào lông đầu đất Cũng lờ mờ tỉnh dậy Ngáp như là con nguyện đi ra ngoài Hải nghẹo thò tay gãi gãi cái mông Kìa cậu Sao sáng sớm Cậu đã ngồi trẫn trợ thận thở như chó xem ta đào thế này Hay là cậu tiếc tiền hôm qua bo cho mấy con vị gồm Nhìn cậu vùng tay mà con cũng toát cả mồ hôi Long đầu đất chen vào Lại con gọi đến ba em một lúc Hoài như cóc Giờ thì ngồi chặt lưỡi như thạch sông Mới sáng cậu đã bị hai thằng này sò xiên Cậu gắt Hai ông ý mẹ cái máu đi Mới sáng sớm mà nói rớt hết cả đầu Tiếc cái gì mà tiếc Tiền Từ đây Tiền của đối với tôi là phù vân Có cũng được Mà không có thì không chịu được Hải nghẹo và lòng đầu đất nghe vậy thì biểu môi Tin sự Cậu bôi mỡ vào mồm Bốc phét nó mượt như là Ý chạy Đoạn mặc kệ cậu ngồi đó thẫn thờ Ôm cái đếu cầy xoa đầu con mực Hai thằng làm vệ sinh cá nhân xong Thì xuống bếp nấu mì tôm Đánh chén no nê ở lên khoan khoái Rồi đi ra đường hóng hớt Bởi ngoài đấy tiếng lão hói ầm ầm Thấy lão đang chỉ đạo mọi người nào vét cái đoạn mương. Hai thằng đi đến. Lão hoi thế hai thằng giỏi đánh không chết. Đang tiến lại gần. Lão cố ý làng tránh. Thế nhưng hải nghẹo nào có tha. Hai thằng hỏi hết chuyện nói đến chuyện kia làm cho lão vắng cả đầu. Một lát sau lão xua tay. Ờ, hai hai chú đứng đây nhá Anh đi vệ sinh một tí. Sáng nay rồi anh bắt cháu lòng tiết cành. Bụng dạ nó đang sôi một ốc lên. Xong lão liền chảy biến Hai thằng cũng chẳng thèm quan tâm Ngồi sổm xuống Xem từng gầu bùn được chúng nó móc lên Rồi mấy cái xe tải nhỏ nó chở bùn đi Ngồi mãi đâm ra cũng chán Hai thằng chúng nó tàn bộ Ngó nghiêng người ta làm này làm lọ Được một đoạn thì dừng lại Chống tay vào cái nhà vệ sinh tạm được dựng Ngay sát chỗ bờ mương Phục vụ cho cánh công nhân Đi vệ sinh cho tiện Thắng lòng đầu đất bộp đập bồm bộp vào cái tường tôn. Mẹ bố tiên sư cái lão hỏi nó khinh mình anh ạ. Lão này kiểu gì em cũng sẽ cho một trận. Cho lão biết thế nào là long đầu đất. Phải cho lão biết thế nào là lễ hội. Hải nghẹo cũng gật gật đầu. Rồi không phải mấy tín. Chứ riêng cái khoản đi vị là đủ cho mụ vợ lão lột ra lão ra. Lúc này ngồi ở trong cái nhà vệ sinh tôn. Lão hói đăng hị ả ị Xử lý tinh hoa của cháu lòng tiết canh Nghe thấy hai thằng mất dậy Ở ngay bên ngoài nói xấu mình Lão nghiến răng nghiến lợi Mẹ bố tiên sư hoài cái thằng này Tao đắc tội gì mà chúng mày cứ bám tao Như là Là, là oan gia trái chủ thế giời Hai thằng ở ngoài kia Nào có biết gì đâu Cứ cười phơi lối với nhau Đến cao trào thằng Long đầu đất nó quá khích Nó sút bùm bộp vào cái tường tôn Láo hói ở bên trong lắp bắp Bố xin chúng mày biến đi Đến đi ẻ bố cũng không yên với chúng mày Thằng Long đấu đất vừa cười vừa càng sút hăng Không biết là cái nhà vệ sinh này nó đẻo với sao ấy Hay là lúc người ta đặt nó ở đây người ta không găm nó xuống Vít vào đàng hoàng cho nó chắc chắn Cái nhà vệ sinh tạm bị thằng Long đầu đất nó sút hăng quá Từ từ mất trọng tâm rồi siêu sang một bên ngửa dần Ngựa dần xuống dưới mương Thằng Long đầu đất và hài nghẹo Giật mình Trông thế vậy thì tắt nụ cười Toan định nếu cái nhà vệ sinh lại Nhưng đã muộn Thế là cái nhà vệ sinh tạm được quay bằng tôn Cứ từ từ từ từ Nghiêng dần Nghiêng dần sang một bên Như là cây chuối bị chặt Đoạn đổ ụp xuống đoạn mương Đang bị khuấy lên đen xỉ xỉ Cùng lúc đó một tiếng gạo thất thanh vang lên Ôi ơi cưu tội với Ôi ơi khổng bối hả vệ sinh Ôi. Mãi một lúc sau Lão hói mới đẩy được cái tấm tôn quay nhà vệ sinh ra mà ngoi lên mặt nước Cả người lão lúc này từ trên xuống dưới bê bết Toàn những cái thứ hỗn hợp của bùn đen Cái thứ hỗn hợp vàng vàng có, đo đỏ có. Tay trái của lão vẫn còn cầm cái bệ sĩ sổm, ngẩn lên nhìn hai thằng mất dậy. Ở trên đầu bóng tấng của lão lúc này còn dính cả bèo, lẫn cái hỗn hợp. M Mẹ tiên sư, ha hai thằng kia. Hai thằng kia. Mẹ ơi... Thằng Long đầu đất, mặt mày méo sạch nhìn hải nghẹo, nở nụ cười như là méo. Bác hói đấy à Lạnh như thế mà bác vẫn xuống mương để tắm à? Bác tắm tiếp đi chứ? Bọn em xin phép về. Đoạn hai anh em cắm đầu cắm cổ mà chạy như ma đuổi. Bỏ mặc lão hói giữa cái đám hỗn độn. Tay trái cầm cái bể xí sổm, tay phải đang chỉ lên trên mà trời Tiên sư, thằng Hải, thằng Long Tắm cái bà cha chúng mày mà tắm Chúng mày, ông mà bắt được chúng mày Ông úp cái bệ sĩ lên lên đầu chúng mày Bạn chúng mày còn đang loay hoay loay hoay bò lên trên dạy cỏ Thì đột nhiên lão giật mình bởi lẽ Lão vừa nghe thấy tiếng xì xì Sau đó lại nghe tiếng cười hình hạch của hai thằng mất dạy ở trên đường Chỉ khổ là cái đoạn này nó chôn Mà vừa rồi cái bệ vệ sinh nó đổ Nó cứ lênh láng cả ra Lão bỏ mãi chưa lên được tới nơi Để, Cái mùi gì nhỉ Sao nó khen khét như là mùi thuốc thuốc súng Thuốc súng Lão còn đang ngó ngược ngó xuôi Thì bỗng nhiên mấy tiếng nổ đoàn đoàn vang lên Lão hói rú lên những tiếng kinh dị Như là con chó ngao bị thiến Hàng loạt những quả phao diêm mà hai thằng Long đầu đất và hải nghẹo nó vừa ném xuống Nó nổ Nó bắn tung toé cả bùn đất cùng với cái thứ hỗn hợp Của cái nhà vệ sinh tạm Văng tứ tán Cánh công nhân ở bên kia Đang cười cười nói nói với nhau Thì bỗng nhiên im phăng phắc quay nhìn sang bên này Chỉ nghe thấy những tiếng nổ Cùng với tiếng lão hói gào thét Rồi sau đó là tiếng cười hô hố Của mấy thằng anh em nhà cậu cận Đám công nhân lại thỏ dài Kiểu này thì Bác mặc hối lại nhục với hai thằng này rồi. Nhục rồi. Cậu cần ngồi ở bên hiên. Thế hai thằng nó chạy về như ma đuổi Lại nghe tiếng lão hói chu chéo Cậu lắc đầu ngao ngán Lão hói đúng, đúng là gặp oan ra trái chủ với hai thằng này Cậu nhéo tay hai thằng lôi vào hiên dạy dỗ trong một trận Tôi bảo các ông rồi Tết nhất đến nơi rồi Các ông gây gỗ nó vừa vừa tôi Để cho làng xóm người ta yên tĩnh một tí Các buồn cười thật đi nhỉ Ôi giải ơi Thế là cả nhà lại vang lên tiếng che che của cậu Tiếng cậu mắng chửi hai thằng ấy mà lạ lắm Mọi khi thì kiểu gì hai thằng mất dạy này Nó cũng sẽ bắt đầu gân cổ lên nó cãi Nó solo tay đôi với cậu Đấy quân nhà mất dạy ấy thế nhưng mà hôm nay lại được nó, nó im thiên thiết Hai thằng cứ đứng đó nhìn cậu chăm chăm Thế rồi nó lại từ từ lùi lại Lùi lại Lùi lại Cậu trột dạ Này Hai nhìn tôi kiểu gì đấy Hả Hai nhìn tôi kiểu gì đấy Không Có nhìn cậu kiểu gì đâu Cậu mang xong rồi thì xin phép Anh em con đi ra sau vườn Dọn dẹp cho nó quang đạm nhá Ờ Hôm nay lại ngoan thế là còn biết quét dọn đấy Đi đi Hai thằng kia cứ thế mà đi lùi rồi lẻn ra sau nhà Một mình cậu cần ngồi ngẩn ngơ ở trước hiên Bỗng nhiên cậu nghẹt mặt ra Mùi gì nhỉ? Khen khét Cậu nhìn giống con mực Mày có ngở đến mùi gì khen khét không mực? Cậu vừa dứt lời thì đánh đoàn một cái Rồi sau đó là hàng loạt những tiếng đoàn đoàn vang lên Thì ra là hai thằng ôn thần Chúng nó ném cả pháo diêm vây quanh cậu Thế là ở bên ngoài đường Chòe chòe chòe chòa Tiếng của lão hói đang gào thét Ở bên trong nhà cũng thế Chòa chòa tiếng của cậu rú lên Cùng với tiếng con mực kêu oang oảng Và tiếng pháo nó nổ đoàn đoàn Đến là khổ Cuối năm rồi mà tán loạn hết cả xóm cả làng Hết tập 1 <cười> Kính thưa quý vị và các bạn Chúng ta kết thúc tập 1 tại đây Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tập 2 <cười> Đối với cái độ báo Của của Long đầu Đất và Hải Nghẹo Thì không phải bản Thế nhưng mà xem ra chúng nó vớ Đến đến hai cái hộp to pháo riêng Thì tự nhiên tôi đang lo lắng Không chỉ cho lao hói Không chỉ là cho cậu Mà tôi còn lo thêm cho cả Cả con vong sinh viên Và con vong treo cổ ở Ngoài ngọn đa nữa Tự nhiên tôi lo cho hai con đấy ghê đó. Ừ Tôi lo cho hai con đấy ghê đó. Không biết nó thế nào Tự nhiên trong lòng thấy thấp thỏm nữa Ê, <cười> đâu ạ, đá chân ở cái bàn Thật ra thì đầu năm, đầu tháng Cá nhân mình thì Cũng cũng chẳng muốn kể nhiều Những cái câu chuyện nó ma Mạnh chết chóc nhiều quá Nhưng mà thu thực thì Nói gì thì nói vẫn là chuyện ma Nó phải có ma quỷ Nó phải có chết chóc Thì nó mới là chuyện ma đúng không ạ? Nhưng mà thôi thì Anh em thông cảm Còn tôi thì tôi cố gắng là tôi sẽ chọn Những câu chuyện nó Nó vui vui một tí Nó vui vui một tí Để cho anh em mình đầu năm Nó vui vui yeah. Còn ví dụ như anh em nào mà thích nghe Những cái chuyện nó ma quỷ Thì thôi chịu khó lựa chuyện khác Ừ Ừ <cười> Yeah. Anh em thông cảm <cười> ok <cười> uh, Hiện tại thì um, Thắng Minh hỏi uh, Anh Vũ Xuân Anh hỏi Thầy Pháp bây giờ thất truyền Thật ra thì như thế này nè anh này Cái việc pháp sư Đạo sĩ pháp sư hay là gì gì á Có rất là nhiều đường tu Anh ạ Có rất là nhiều đường tu Nó cũng giống như kiểu là Các tôn giáo cũng có rất nhiều đúng không ạ Phật giáo rồi thiên chúa giáo công giáo Hay là gì gì gì á Có rất là nhiều Thế cho nên là cái việc mà bảo là Còn thất truyền hay là không thất truyền đó cũng Cũng khó nói lắm Cũng rất là khó nói cảm ơn Quỳnh Lê Cảm ơn Lê Quỳnh Quang Đã super chat cảm ơn Quang rất là nhiều Trở lại với cái cái câu hỏi của anh Vũ Anh Xuân Nó khó nói lắm anh ạ Cái việc mà tu luyện thì Mỗi một pháp môn tu Mỗi một cái tôn giáo Mỗi một cái đường tu sẽ có những cái đỉnh cao những, Riêng Thế thì em thì em không biết là những cái đường tu khác như thế nào Thế nhưng mà em đã, hiện tại thì ví dụ như các thầy mo các thầy mo ở trên chỗ em á, thì các thầy vẫn có những cái ông mo cụ rất là đẳng cấp, anh ạ, có những ông mo cụ rất là đẳng cấp, những ông mò cụ làm phép làm dấu rất là đẳng cấp luôn Em nói thật với anh chứ, em thì thú thực là từ bé đến lớn thì em cũng chưa bao giờ được nhìn thấy ma cả nghiêm túc một điều là như thế nhưng mà em cũng đã từng cảm nhận được một vài lần thấy những cái sự những cái sự ma quái đó, rồi một vài lần và em cũng đã nhìn thấy chưa chưa thấy là ông ông, ông mo cụ ông đấu Pháp chứ chi chi như trong chuyện chúng mình vẫn hay đọc với ma thế nhưng mà em cũng đã thấy ông Mo cụ làm phép làm gi dấu đến mức mà như thế này cái người đấy thì là em biết ừ. Đó Tức là cái gia chủ đấy thì em biết Cái cái cái vấn đề của cái nhà đấy gặp phải là em cũng biết đấy Hello Việt PM Thế mà ông mò cụ ông đến làm phép Không hề có một cái sự thông đồng nào cả Mà ông mò cũng làm phép đến mức mà cái con nhà đấy là em tận mắt Em nhìn luôn anh Doi quật vào người Vằn lên những cái vết Doi quật vào người và vằn lên những cái vết mà đến khi mà tức là đã ý là trục được cái cái vong ở trong người ra cái ấy, là tự nhiên cái dấu những cái dấu nó biến mất hết. Ông ấy cầm ông ấy lấy cái lá cây gì ông sát vào một hồi là nó biến mất hết thì cái đấy là em thấy. Em thấy hoặc là ví dụ những cái ông thầy tàu, ông làm phép dẫn ma lạ lắm. Những cái lưỡi dao nó sắc, thật sự là sắc em đã trực tiếp thử. Em đã trực tiếp thử. Cái lưỡi dao nó sắc lắm. Dựng ngược hết lên thành một cái bậc thang ấy. Ông leo lên bình thường Mà trong khi đó là cái bàn chân của ông Không đến nỗi là nó bị Nó bị chai đến mức mà có thể là Chống được cái lưỡi dao đó đâu Có nhiều người Xem những cái video clip Ở trên những cái lễ hội Thì em không biết là trên những cái video đó Họ dàn dựng đến mức độ nào Thì em không biết Thế nhưng thấy nhiều người bảo là cái lưỡi dao đến do cái gì vật định luật vật lý là do gót chân người ta giày hay người ta dẫm kiểu gì thế nhưng mà em nếm tận mắt là em thử Và ở ở hôm cái bữa đó trong cái buổi cái buổi dẫn ma đó thì cũng có người thử thì đứt chân to tết cả máu ra. Thế nhưng mà ông là ông cứ giẫm ông leo lên từng bậc từng bậc từng bậc từng bậc trên cái bậc thang bằng dao đó mà anh biết cái con dao Của, của người đồng bào ấy, con dao Họ rèn bằng cái nhíp ô tô Nó sắc mà nó, nó chất Nó tốt lắm anh Sắc em tận mắt em kiểm tra luôn Con dao sắc lắm Sắc vô cùng luôn Thì cái đấy là những cái mà em không thể hiểu được Đấy Rồi thả bè chuối Họ, họ làm phép nó giống như cái một cái phép câu hồn bắt cầu để cho người chết đuối lên bờ ấy. Thì cái phép của ông Mo dân tộc cũng có một cái phép nó tương tự như vậy Nhưng mà mình cứ hiểu hình dung là để cho hồn nó bám vào cái bè chuối nó về Thì lạ lắm, dòng nước thì chảy Dòng nước thì vẫn cứ chảy Thế nhưng mà cái bè chuối nó không có chảy Nó có lưỡng lở đó mà không có bất kỳ một cái gì nó tác động được cả Nó cứ lững là ở đúng cái vị trí đó. Không có chảy đi. Và sau đó một hồi. Sau khi mà ông làm phép ông cúng xong này nọ này nọ. Thì là cái bè chuối nó cứ dập dành dập dành. Nó trôi dần dần dần dần vào. Đấy là cái tận mắt em thấy. Những thứ đấy thì cũng không thể giải thích được bằng khoa học. Thế <cười> nên là cá nhân em thì cho rằng là Ở trong những cái tâm linh thì nó vẫn có những cái cái cái siêu hình nó tồn tại hả nó vẫn có cái siêu hình tồn tại chỉ có điều rằng là chúng ta có đủ năng lực để chúng ta nhìn thấy nó hay không Chúng ta có đủ cơ hội Nếu mà theo như kiểu người ta dạo này người ta hay nói gọi là cái duyên để nhìn thấy nó hay không thôi chứ còn nó vẫn có những cái siêu hình tồn tại và vẫn có những cái vị rất là là, là pro rất là đẳng cấp để có thể là trở thành cái sợi dây là cái cầu kết nối giữa cái cõi, Cái thực chúng ta đang sống Và cái cõi siêu hình đó Chứ không phải là không Cá nhân em thì vẫn luôn cho rằng là như thế Thế nên từ trước tới giờ có rất nhiều bạn hỏi em là có ma hay không Thì em vẫn cứ nói rằng là Em thì chưa được gặp Em thì chưa được gặp Thế thôi Em cũng không no khẳng định là có hay là không Chứ còn em thì em chỉ nói đến là Em thì em chưa được gặp <cười> Thôi thì người ta bảo rồi Tin thì là nó có Không tin thì là nó không Chỉ có điều rằng là Thôi thì người đã không phạm ta Người đã không phạm ta Thì ta cũng chẳng phạm người Thế thôi Đúng không Ma quỷ nếu mà ai mà Tự bảo cả đời tôi nhìn thấy con ma bao giờ đâu Muốn gặp một lần cho biết mà thôi chỉ cần nói câu câu câu trước thôi, chứ câu sau thì thôi đừng nói nữa. À, cả đời chưa gặp con ma bao giờ đâu. Chứ còn cái câu mà tao cũng muốn gặp một lần thì thôi đừng nói. Tại vì không gặp là tốt rồi. Không gặp là tốt rồi. Nhá. Mình cứ mình cứ như thế nhỉ. Cho nó cho nó tốt đẹp. Đấy, con Đến lúc gặp rồi khổ lắm. Không gặp thì thôi. Chứ gặp rồi thì lúc khổ lắm. <cười> ok. À, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục à, đến cái tập 2 và để xem xem là cái cái câu chuyện của nhà bà Lý như thế nào. <cười> yeah. Và mấy thầy trò cậu thì sẽ ăn Tết như thế nào. Bao giờ có Nụ bồ kết của anh Như thế nào À thì nụ bồ kết của anh Thì anh với anh Duẩn Thì định làm Nó đơn giản thôi ừ. ừ Anh không biết Ở những cái nơi khác Người ta làm thế nào Nhưng mà Ở trên Ở trên bản Trong chỗ thằng Nhà vợ Duẩn ấy, Thì người ta làm là Người ta nghiền Cỏ bồ kết ra Người ta nghiền ra Người ta trộn với bột Mấy nhụa Của cái cây một, Có hai loại Một loại là cái cây gì Thì anh Anh không biết cái tên gọi. Còn một loại là cây trời lòi. À, cái Cây tròi lòi thì anh biết. Còn một cái cây kia thì anh không biết. Trộn với cái nhựa đó. Trộn vào với nhau để cho nó kết dính. Sau đó là... Uh, nó cho thêm những cái... Một số cái loại thảo dược gì đó. Thì nó thật lòng là cái bí truyền của người ta. Anh cũng không thể biết được. Ừ. Cái bí truyền của người ta. Thằng Duẩn nó cho thêm vào. Và... Nhà nó cúng Làm phép Nhà nó làm phép Thì Bao nhiêu năm rồi Thì trước đây thì nó hay đóng những cái thanh thanh Nó chưa có nhiều công cụ Đóng những cái thanh thanh như cái thanh mực tẩu Nó cứ cho vào trong cái Người ta gọi là cái dưỡng Cái dưỡng bằng gỗ Cái thuốc dưỡng mừng gỗ Thì Nó đóng những cái thanh mực tẩu Để ở nhà mình Thì cái mùa nồm này này Sắp tới miền Bắc mình nó vào cái mùa nồm Thì mình Mình cứ đốt lên. Ờ. Mình cứ đốt lên để cho nó nhà cửa thứ nhất là nó thơm, tại vì các bạn biết cái mùa nồm ở miền Bắc thì nó nó ẩm mốc nó khó chịu lắm. Đúng không ạ? Nó ẩm thì nó ẩm mốc nó khó chịu cái mùi nó khó chịu lắm, nhà cửa. Thì mình đốt lên thứ nhất là để cho nó thơm. Thứ hai là khi đốt lên thì anh em cảm thấy là nó, nó âm cúng. Đấy. cái thứ ba là trong đấy nó có các, một vài cái phép của người giao thì có thể là nó kỵ đi những cái tàu ấy. Thường thường như mình thì cứ cái mùa này là bắt đầu là mình mình mình mình mình đốt mình cho vào trong cái lử đó. Hoặc là đôi khi mình để ngay cái gạt tàn để ngay chỗ cầu thang ở nhà ấy, thì nó sẽ xông lên cái khói nó sẽ tỏa ra ba cái cái cái cái, cái tầng nhà mình luôn. Đúng. Thì lúc nào mình làm thì anh chị em cứ thử xem mà xem cái khói là nó lạ lắm thật mà cái khói này nó bay rất là lạ tôi đã từng thử rồi à, cái khói mà có một đợt tôi mua thử cái nụ trầm ở trên các shop người ta bán cái nụ trầm thì có không biết là do là có thể là đặc trưng của trầm hay là của bộ kết thế nhưng mà cái khói này nó bay lạ lắm nó bay nó cứ tản tảntàn chứ nó không nó không đầu tiên là nó bốc lên nó bốc lên đến một cái cửa nào nó bay nó tản ra hay lắm <cười> mà chỉ có chỉ có cái cái cái cái cái, cái nụ cái cái cái, cái cái cái cái cục đấy thằng dần nó nó làm mới tản như thế tôi cũng không hiểu. Để sau này lúc nào nó làm anh em xem. À, còn à, à không cái đấy thì anh chưa anh chưa bán anh đang để cho thằng dần nó làm thử đã chừng nào mà nó phải làm thật chuẩn thì anh mới bán. Quan điểm của anh là lúc nào phải thật chuẩn, anh bán cái gì nó phải thật chuẩn anh mới bán. Anh không bán tầm phào. Thì hiện tại thì mình đang có hai cái Mình uh, đang chuẩn bị đưa ra sản phẩm Sản phẩm thứ nhất đó là kẹo lạc mặn Bởi vì có nhiều anh em nói rằng là tôi không thích uh, uh, Tớ không thích ăn cái kẹo lạc vị trà xanh Bởi vì tớ thì tớ rất là nhạy cảm Tớ ăn một tí trà xanh Mà uống một ngụm nước chè Xong tớ mất ngủ Đấy, Thì nhiều bạn bạn bảo như thế Thì mình cũng suy nghĩ chán chê Mình cũng có bàn với lại ở trên nhà gì Là Quyết định là làm cái món kẹo lạc mặn à, Cho nó khác khác đi một tí à, Dì cũng đang làm thử rồi Mình ăn mình thấy nó cũng rất là ok Kẹo lạc mặn nó rất là ok Thì để một vài bữa nữa Chắc là mình cũng tung ra sản phẩm đấy Anh chị em mình sẽ đưa lên trên shop Hoặc là anh chị em nào mà muốn mua trước Thì ebay thẳng qua yellow nhá. Thẳng qua yellow Còn cái phần về cái nụ bồ kết Thì bây giờ đang Cho mình đang đặt Đang đặt cái dưỡng để đóng nụ ấy, Giống như kiểu là cái nụ trầm ấy Thì mình cũng phải tìm, mình hỏi xem là cái Đơn vị nào họ sản xuất những cái dưỡng đó Để để đóng mà Thì thì thì Để để Lúc là nào mà làm xong hoàn thành cái sản phẩm đó Thì mình sẽ có cái thông báo Mình sẽ đưa sản phẩm lên trên shop nha Cảm ơn anh em